Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mắt luôn để ở trên đầu Tự tin như anh mà nói Đây chính là một việc lớn Tiền tầm không thể tưởng tưởng nổi nhìn anh chầm chầm Anh hiểu ư? Đừng dĩ thành gật đầu Cả đầy anh đều lên tòa án để biện luận Vì người khác mà bây giờ đối mặt Với sự kiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời mình Anh lại biện luận vì chính mình Anh phụ em Cũng tin chắc sẽ không bao giờ tìm được Một người đáng giá để anh yêu giống như em chỉ cần nghĩ tới vợ sẽ mất đi em, anh liền cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng anh không phải là một người đàn ông hoàn mỹ nhất, nhưng anh rất muốn em thật tốt, thậm chí là dùng cả thời gian cả đời. Ngày mai anh phải đi rồi, nhưng anh rất là lo lắng, sợ rằng sau khi trở lại, kết quả nhận được là lại mất đi em. Như vậy chắc chắn anh đã phải nuối tiếc cả đời. Tiên Tâm nhìn anh, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cô cũng rất là lo lắng sự mong chờ của mình thất bại, hiểu lầm ý tứ anh đang muốn biểu đạt. Anh muốn nói cái gì vậy? Đặng Dĩ thành nhiên cúi thật sâu, chậm rãi cúi mặt xuống, hơi thở nóng rực phả ra, nói nhỏ mấy lời bên tai cô, nói ra lời cam kết cho tới tận bây giờ anh vẫn không chịu, cũng không dám thoát lên. Tiễn Tầm nghe xong mà trợn to mắt nhỏ giọng hô, "Anh, anh em tốt sao?" Anh gật đầu, lòng bàn tay ấm áp xoa lên gương mặt mềm nhẵn như nước của cô. "Anh nghĩ trong cuộc đời này, ngoại trừ em ra, Không ai có thể làm cho anh hạ quyết tâm. Nói thật đối mặt với hôn nhân, anh rất là không tin tưởng vào bản thân mình. Có lẽ là do tư tưởng quá nhiều năm đã thâm căn bản rễ, cho nên thoáng chốc muốn thay đổi, rất cần một chút thời gian để thích ứng. Nhưng mà anh vô cùng xác định, nếu như mất đi em anh nhất định là vô cùng khổ sở. Thầy bị như vậy. Vậy thì anh hãy tình nguyện dùng pháp luật để trói chặt em. Gương mặt của anh vốn có diện mạo của một luật sư, nghiêm túc cắt lời. Cô bật cười Còn nén hưng phấn cùng kích động, đưa tay lên ôm lấy cổ anh, rõ ràng chỉ là kết hôn, nhưng người này lại dùng luật pháp vô hình chung để hình dung. Nhưng mà con sao? Cần chi phải để ý tới cách nói của anh, tóm lại là cô vô cùng, vô cùng cam tâm tình nguyện để bị anh trái. Cô yêu, cô nghĩ cô hạnh, cũng không thể bị anh trái chặt. Cô chờ những lời này đã quá mức lâu rồi, ngay cả trong mơ cô cũng muốn mắt thấy da nhân nhiệt tình ôm chặt lấy mình. Động tác này đại biểu cho sự vui mừng cùng tha thứ trong lòng của cô Mà đón nhận lời đề nghị của anh Em đồng ý sao? Anh hỏi rất là cẩn thận Mà cô cũng nhiệt tình hồi đáp Dĩ nhiên rồi Em hẳn là không thể lập tức được gạt cho anh Vui mừng đến không trở nổi Làm sao lại không thể nào đồng ý chứ Nhưng mà em cảnh cáo anh Lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể nào đổi ý Nếu như đổi ý thì cả đời này Em sẽ không tha thứ cho anh đâu Đừng dít vào thờ phào nhẹ nhõm sợi thần kinh căng thẳng vào lúc này mới được giãn ra, không uổng phí anh lèn vào như một tên trộm, thật may là không bị đá ra khỏi cửa một cách đi thảm. Để cho em bị một người đàn ông khác theo đuổi, anh mới cảm thấy hối hận đó. Em không biết anh gấp đến nỗi tóc cũng sắp bạc hết rồi đây này. Cô ôm anh vùi mặt ở trong lòng anh cười khanh khách, thật ra thì cô và Sami không có kết sao, chỉ là hay là trước không nói với anh, để cho anh ôm tâm tình run run chảy chảy mới có thể biết cách quý trọng cô. Cô nha vẫn muốn hưởng thụ loại tư vị thắng lợi này thật tốt. Hiện tại, anh có thể danh chính ngôn thuận hôn cô rồi chứ? Đã thật lâu rồi anh không được nếm mùi vị của cô. Tiên tâm mà. Đôi môi của anh ở trong bóng tối đã tìm được hai mảnh mềm mại, không cần quá nhiều ngôn ngữ, khát vọng cùng với nhớ nhung đối với cô. Sau khi đoạt được lệnh cấm, đi liền tận tình phát tiết, từ cạn sang sâu, từ dịu dàng rơi trở thành cuồng dã. Tối nay anh muốn từng chút từng chút tỏa xét mọi ngoại góc trên cơ thể mà ngày đêm mong nhớ này, tìm về yêu thương đã quen thuộc giữa bọn họ. Ánh trăng ngoài cửa sổ, chiếu rọi lên hai bóng hình đang quen quyết, đêm vẫn rất còn dài, tương lai thuộc về hai người, từ tối ngày hôm nay sẽ là một khởi đầu mới. Đứng dĩ thành dự định đi chuyến bay vào buổi chiều, sau bữa ăn sẽ khởi hành. Tiên tâm đã nấu xong, cơm trắng cùng với món măn ăn gia đình bày ra bàn rồi chờ anh tổng đũa. An Mạt Nhi đã là khách quen ở đây, chỉ cần có thời gian rảnh, cô nhất định sẽ đến. Đừng dễ thành vấn nghĩ là cô tới tham gia náo nhiệt, chứ không thể nào ngờ rằng cô thật ra đến đây để xem phim bộ. Hôm nay Nam Chính phải đi ra, lòng nữ chính lưu luyến nhưng không muốn biểu hiện lên mặt, ngược lại nam phụ là người buồn rầu nhất, núp ở trong phòng không chịu ra. Bữa ăn này chỉ có ba người bọn họ thưởng thức, sau khi cơm nước xong, Tiên Tâm giống như thường ngày, thu dọn chén bát, bê vào phòng bếp để rửa. Đường Dĩ Thành cũng đi theo vào muốn giúp một tay nhưng bị cô cự tuyệt. "Đã đến lúc rồi, anh đi đi." Muốn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net